Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 4 của lần tập cuối của bộ chuyện chồng Quỷ Dữ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cơ bộ chuyện này. Lâm Hà sợ hãi run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, hai tay ôm đầu làm nhảm năn nỉ. Thà cho tôi, làm ơn tha mạng. Một gã lùi sắc chú phòng sang ghế bên cạnh. Hắn nhảy tót vào cái chiếc xe lái đi, nhưng không hề có chuyện gì. Chiếc xe quay đầu lao đi vun vút. Bên kia đường An Hảo đứng quan sát nãy giờ. Hắn đã đưa điện thoại lên tai bấm gọi. Bà chủ, tôi chưa kịp ra tay đã có người khác ra tay. Chỉ có điều từ khai không ở trên xe cậu ấy đã xuống xe từ nãy. Thiếu phụ nhân đã bị chúng bắt đi. Cậu có biết họ là ai không? ra không thưa bà chủ, tôi chưa nhìn thấy họ bao giờ. Bà Huệ Lan lúc này hờn lạnh nói: vậy thì xử hắn ta đi, đây là cơ hội tốt làm mãi không có cơ hội quay lại tù châu Mọi thứ tội lỗi cứ để đám sát thủ kia gánh chúng ta không có liên quan. Vâng, tôi sẽ làm theo lời của bà chủ. Bà Huệ Lan cúm máy mỉm cười, không ngờ ngay cả ông trời cũng giúp mình, mọi việc đang diễn ra rất suôn sẻ, không hề gặp bất cứ một rào cản nào. Từ khai quay lại chỗ xe anh không thấy chiếc xe còn đậu ở đó, đình Ninh là có chuyện chẳng lành anh chạy đi tìm kiếm. Nhưng biết tìm ở đâu dưới đại lộ có một ngôi nhà như vậy, chỉ có con đường duy nhất để về Tô Châu này mà thôi. Đang chẳng biết làm cách nào để bắt xe thì sau lưng từ khai có ai đó đang xỉa mũi dao và đừng chống chế. Hắn điện quát, đừng im nếu như cậu muốn sống, im lặng và đi theo tôi. Từ khai nhếch môi không nói, anh đang nghĩ theo bọn chúng cũng tốt, vừa có phương tiện chờ mình về, mà biết đâu đây lại là mắt xích quan trọng để tìm lâm hạ. Bọn chúng chắc chắn sẽ theo dõi mình từ trước, cho nên mới giả tay nhanh nhẹn nhẹ chính xác như vậy. Nhắm thẳng mục tiêu mà mắt. Bình tĩnh tôi sẽ đi theo cậu. Hắn đi sát sau lưng của từ khai để lấy tà áo chả khuất con dao trên tay. Đường xá đã thông những chiếc xe từ từ lăn bánh, Vừa vào trong xe Từ Khải đã bị bịt mặt, A hào lúc này hối thúc, mình đi thôi, tới chỗ dự định. A hào thích Từ Khải không xuất rắn không sợ hãi, không tỏ ra bận tâm tới chuyện bị bắt, hay thậm chí là sắp chết. Hắn lấy làm ngạc nhiên, cả không muốn biết ai là người bắt mình đi đâu làm gì sao. Từ Khải nhích môi lạnh lùng, để làm gì? Chẳng phải các người muốn giết tôi lâu rồi sao? Vậy tại sao tôi phải hỏi thật thừa thải? cậu biết tôi là ai? từ khải phát lên cười giọng điệu đanh thép trả lời. À hào, cậu không cần bịt mắt tôi lại. chỉ cần nghe mùi dầu thơm của mẹ cả còn vương trên người cậu tôi cũng biết là cậu. như vậy có cần tôi phải hỏi hay không? cậu cậu đã biết những gì? đừng tưởng mấy người đang nghĩ gì tôi không biết nhưng thôi, đây không phải là chuyện của tôi. rất lời thì từ khải bè quạt tay cầm dao của a hào chĩa ngửa mũi dao vào người của hắn. Đi lên cổ tì sát và ít hầu muốn giữ máu nghiến răng rồi hỏi. Nói, mấy người đưa vợ của tôi đi đâu? Thiếu phu nhân đang ở đâu? A hào liền lắp bóc mặt mày tái xanh. Thiếu giả, cậu chủ tha cho tôi đừng manh động. Là do bà chủ sai khiến tôi làm vậy. Phải giết cậu không để cho cậu qua trở đại tu châu. Tự khai gầm lên giận dữ, nhìn anh ta hung bảo như một con sư tử. Gần máu nổi chẳng chịt mặt đỏ tí tai. Nói, vợ tôi đang ở đâu? tôi không hỏi ai quá bà cầu sức nhẫn nhịn của tôi có giới hạn tôi không biết hồi nãy có một đám người làm mặt đến khống chế thiếu vương nhân đưa cậu ấy đi chết tiệt để ta biết mấy người là ai thì đừng trách ta ác thừa khải bắt hỏi chạy vòng vòng trong thành phố tìm lâm hà đi tới đêm khuya bụng người nào người ấy nói meo thừa khải mới cho họ tấp vào một quán vợ sắp thành phố tô châu sau khi gọi ba bát vợ chưa kịp ăn thì bạn bên cạnh có một tốp người gồm bốn tên Nhìn họ xăm chỗ để mình cũng biết là hạng người nào Ông chỗ cho bốn bát phở đặc biệt Còn nữa thêm bộ óc bỏ ra đây mau lên Chúng tôi phải đi gấp Vâng có ngay Một lúc sau chủ quán bê phở đặt lên bàn Một gã trong đám nói với chủ quán Làm cho tôi một suất măng về làm ngay đi Vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay Các bên cạnh vừa ăn vừa nói Đại ca định cho con nhỏ nó sao Nó xin đáo để đưa không chúng mày Gã kia liền tiếp lời Thôi mày đừng có mà tỏ ra thèm thuộc như vậy. mày nghĩ xem đường đường là thiếu phu nhân của từ gia, một gia tộc hưng thịnh nhất tổ châu này, mà không có đẹp thì sao có cửa bước chân vào từ gia? chỉ có điều tao nghe đồn thằng thiếu gia mặt trắng từ khải đã bị nạn cách đây không lâu và phải nằm liệt một chỗ, lấy cô tao về cũng chỉ là song hỉ mà thôi. mày nói thật chứ? tao nghe đệ tử của lão thầy thì chúng ta nói vậy. ai già như vậy con nhỏ này chắc chắn còn trinh tiết. Hay là tối nay để nó hầu hạ chúng ta, mai sau người chúng ta cũng chưa muộn. Cái đầu đàn không nói gì bị bắt phở húp nước sụp sụp, nhìn cách ăn của hắn mới ghê tởm làm sao. Nước mỡ còn dơ dứt cả xuống quần áo. Từ khai nhìn bộ dạng này của hắn ta anh bỏ luôn bắt phở, hối hai người bọn họ ăn cho nhanh. Được, vậy tối nay tao tặng nó cho chúng mày, nhưng mời mà để tao vờ nó đã. Cả tự khai và a hào nghe xong đoán ra chính là họ bắt cóc lâm hạ và đang nhốt cô ở đâu đó quanh đây. a hào định đứng dậy đôi cỏ với chúng thì từ khai níu lại, nhíu mày nhìn anh ta. Cậu bình tĩnh, muốn bắt được ca lớn thì phải vào hang, cho đánh rắn động cỏ tôi muốn biết cả đứng sau chuyện này. a hào liền gật đầu, vâng thưa tiêu ra. Anh nhanh đi tí nữa còn bám đường họ đừng để chúng nhận ra chúng ta. Ăn xong bọn chúng trả tiền lao ngay ra xe máy nổ đi. Tự khai giang hiểu cho An Hào và người tài xế nhanh chóng đuổi theo. Nhanh, đừng để mất dấu bọn chúng. Hôm nay chúng sẽ ra bã cả thổi khốn thật. Đuổi theo một đoạn chiếc xe chờ tự khai cũng đuổi kịp. Tự khai bảo đừng chạy quá sát để chúng nghi ngờ. Chạy theo sau bọn chúng khá lâu. Đến một con đường quanh co sắp trên nối thì bất ngờ chiếc xe kia bẻ lái chạy lùi lại làm cho khe của Từ Khải mất đã vượt lên phía trước. Chỉ chờ có như vậy chúng đuổi thêm một khúc, mấy đã rồi nhấn ga đâm thẳng vào đít xe của Từ Khải. Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào một cột mốc bên đường, đầu xe bóp méo biến dạng, người tài xế chết tại chỗ, trên rán của anh ta chảy nhiều máu. Bên cạnh Từ Khải an hào, anh ta cũng quẩn quại nằm gì gì. Chỉ có duy nhất Từ Khải ngồi gục đầu vào thành ghế không nhúc nhích. Chả biết anh ta còn sống hay đã chết. thấy chiếc xe gặp nạn, chúng hồ hoán bỏ chạy. Một gã ngồi trong xe hối thúc, nhanh thoát khỏi đây, kẹo có người thấy bây giờ. Thì ra chạy được một đoàn, chúng phát hiện thấy có chiếc xe bám đuôi. Với kinh nghiệm hành tàu xăng hồ bao năm của mình, họ đoán có chuyện chẳng lành Tốt nhất là hạ đối thủ bảo toàn cho mình, bởi chúng nghĩ giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đại ca, nếu bọn họ là người của lão thầy kia thì sao? Chúng ta sẽ gặp rắc rối ai chứ đắc tội với mấy ông thầy bùa ngại thì không yên thân. Một gã chồng sẽ nói, các đàn anh lúc này liền quát, mày ngu sao? Người của lão thầy đó thì sao phải bám theo chúng ta, lại còn giữ khoảng cách an toàn. Thôi nó là ai mặc mẹ nó, cưng hại chúng đã tính sau. Chiếc xe rẽ vào một con đường khá vắng, chạy vào sâu bên trong mấy triệu dừng lại. Nơi đây chả khác gì thâm sân cùng cốc vắng lặng đến đáng sợ. Mà đêm bao trùm xuống càng làm cho cảnh vật thêm ma mị Ngoài bọn chúng ra thì không có đến một bóng người Chỉ có tiếng gió vì vút thổi lại lạnh buốt. Ê mày, mày có thấy lạnh không? Một gã trong đám vừa bước xuống xe và hỏi Mày hỏi tao mới nhớ đúng là lạnh thật Chắc là nơi này cây cối rậm rạp Thôi vào nhà đi, tao thấy nổi ra gà rồi đấy Miệng của hắn hối gã đồng bọn Chân của hắn nhằn thoàn thoát dạo bước vào căn nhà gỗ sập xế phía trước Chỉ có ánh đèn bão phát ra những tia sáng yêu ớt, Tiếng bàn lề bên cửa vòng vòng trong đêm thanh vắng Cũng đủ làm cho bọn chúng rùng mình Nhìn Lâm Hạ ngồi say trên chiếc trống tre ọp ẹp Bọn chúng lại nhanh chóng quên đi Cái lạnh đang bổ vây quanh đây Thay vào đó là cơn nhục dục thèm khách đàn bà Đang dâng trào khoái cảm trong tâm trí Một gã đưa tay gãi diệp mép, Một gã nhe răng cười nhằm nhở Gã còn lại lệ nuốt nước miếng Tất cả bọn chúng nhìn lâm hại chậm chậm. Nhìn bọn chúng bây giờ giống như là những con thú háo sắc. Muốn vồ vập con mồi cho thỏa mãn. Mày lên trước đi, mày đi sao? Đại ca trước trước. Phải đây, phần đại ca trước. Nhưng mà đại ca đâu nhỉ? Nãy giờ ta không thấy. Nói đến đây, chúng nhớ ra đại ca của mình không ở trong này. Khi nãy hắn bước xuống gọi xe đã thân đau bụng đi đại tiện. Một gã chạy ra ngoài ngó nghiêng đảo mắt tìm xung quanh rồi cất tiếng gọi. Đại ca à? Anh còn ở ngoài đó chứ? Hắn xoay cây đèn pin vào khoảng tối trước mặt tứ phía mà bóng của tên đại ca vẫn mất hút. Hắn đi sang hơn gần tiếng gọi thêm. Đại ca, anh ổn chứ? Không có ai trả lời. Hắn đưa tay lên gãi đầu ngơ ngác lấy làm khó nghèo bụng bảo giả. Có ai là anh ấy đi đâu được chứ? Hắn quyết định quen lại nhà ngồi đợi. Chân vừa bước lên thềm thì bỗng nhiên cánh rừng kia có tiếng khóc thút thít vọng lại. Ai đấy? Hắn cất tiếng hoài rồi chiếc đèn pin trên tay. tiếng hóc vẫn không ngừng vòng vòng. Bậc mình hắn thuộc chân lại. Quay đầu đi ra theo hướng phát ra tiếng khắp. Đi tới gốc cây thứ hai hắn truyết xứng đôi chân cực lại. Khi mà chiếc đèn pin xoay đúng bộ gương mặt khá quen thuộc. Bị ai đó dùng bấy nhánh cây rừng treo toàn ten từ trên cây dốc xuống. Đấy là xác của gã đại ca. Không biết ai giết hắn một cách thê thảm như vậy. Cơ thể của hắn bị cào bới bấy bứa lồng ngực bị xé toàn xuống tới tận bụng, làm cho đoạn dây rốn rời ra thòng lòng vương vãi quyết xuống đất. Có lẽ quả tim của hắn bị ai đó lấy đi, nó không còn nằm trong lồng ngực nữa. Hắn lùi lại mặt mày sấm quét, Sẽ đến nếu lưới không thoát nên lời Nhìn gương mạnh của gã đại ca miệng háng hốc, hai con mắt trừng trừng máu chảy đòn lòn, cơ mặt khiến cho hắn ám ảnh kinh hãi. Bất thình lình một con chim cú vỗ cánh vành phạch ngang qua làm cho hắn giận mình đánh rơi luồn cây đèn pin trên tay xuống đất. Hắn quay đầu tính bỏ chạy mà gặp ngay một gương mặt quỷ dị đứng ngay sau lưng. Hắn liền trợn mắt thất kinh, ngã ngồi thụp xuống đất. Không, đừng giết tôi, làm ơn tha mạng cho tôi. Miệng của hắn lắp bắp nói đứt quãng. Gương mặt kia là một nụ cười ma mị, trong nhà mắt hắn gào lên một tiếng dần trời rồi tiếng hét thất lịm. Tiếng gió trên những tán cây nổi lên. Bên dưới là tiếng những giọt máu đang rơi đột đột xuống bề mặt trên những chiếc lá không ngừng. hắn trên với một khuôn mặt rách nát biến dạng. Hai gã còn lại đang ở trong nhà trốn nghe tiếng hét thất thanh của đồng bọn ngoài kia thì lấy làm ngạc nhiên. Chúng chạy ra ngoài cửa nhìn bóng đêm trước mặt hỏi nhau. Mày có nghe tiếng hét vừa rồi không? Hình như là của thằng tiểu hoang thì phải. Tao nghe rõ nơi là đằng khác chết tiệt. Nó đi tìm đại ca mà cũng biến mất luôn là sao? Hay là họ đã... Gã kia vỗ vai nói với hắn Mày quay lại lấy đèn đi Tao với mày đi thám thính mà kiếp tưởng vụ này sẽ ăn Ai ngờ khó hơn cả nhai xương Được rồi, để tao đi lấy Hắn quay vào nhà với hai kia đèn pin ra cửa Đưa cho gã kiềm một cây Họ dắt nhau ra bên ngoài hòa mình Và đêm tối tìm kiếm đồng bọn Đi xung quanh thấy chẳng có ai Cả hai chạm mặt vào nhau lắc đầu Có ai phát hiện không? Không, tao không thấy gì Khốn thật, không biết họ đã đi đâu Hay là mày gọi điện thử xem Điện à, mày không biết là ở đây không có sóng Đừng mau thấy chuyện đó hiểu chứ Vậy bây giờ làm cách gì để tìm bọn họ tới Gọi đi, gọi càng to càng tốt Xất lời họ dính cổ nhìn xa xăm gọi trong vô vọng Tiểu Hoang, đại ca, hai người ở đâu Đại ca, Tiểu Hoang, mau ra đây Có đến gần cổ mà không thấy ai thưa Đình định có chuyện chẳng lành chúng nhìn nhau thất vọng Thị khóc kia lại văng vọng, làm cho cả ngày giật mình đứng áp hai tấm lưng vào nhau, mắt đảo sẽ bốn bề rồi quát. Ai? Đứa nào, ra đây. Thị khóc vẫn vọng ra, phía cánh rừng tăm tối trước mắt, trung dũng nước miếng mặt xám xịt, tim đập thình thịnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảnh vận đang đứng yên trong mắt của họ, nghe rõ cả tiếng tim của mình đang đập. Bên kia cánh rừng có tiếng động sột soạt, Kỳ lạ nói chỗ ấy không xa mà gần cũng không gần Vậy mà tiếng đồng nhỏ như tiếng bước chân kia Lại rót rõ vào tay của họ Bốn mắt nhìn qua đó quay lại nhìn nhau Một gã ngất hàm bảo Đi qua bên kia xem thử Thật kia liền nếu lại Thôi mày bên đầu là thú dữ thì tàn đời Gã kia có một cái điên đầu của hắn rồi cằn nhận Mày không tìm thích đại ca thì mày tưởng mày toàn mạng à Đại ca mà sẽ ra chuyện gì về ông chủ làm thịt mày đấy Vậy chúng ta... chúng ta qua bên kia, đi mau. Bọn chúng đi qua hướng phát ra tiếng đậm. Đi sâu hơn một chút người thấy mùi máu tanh tưởi quanh đây sọc vào mũi, kèm theo cả đống mùi thúi nồng nặc như mùi tử khí. Họ bị mũi quay đi nôn ói, tư phở trong bụng bị tống ra ngoài. Một gã vừa ngức linh thở phì phò, sau trận nôn ói ra mật xanh mật vàng, thì đột nhiên có giọt nước rơi trúng trán. Hắn nơi nhột đưa tay lên quẹt sừng sốt khi nhận ra đó đã máu. Hắn xoay đèn lên quá đỉnh đầu khi mà kinh hãi nhìn thấy một sắc chết treo lùng lặng ở trên đó. Chẳng nhận ra là ai vì khuôn mặt đang rời bỏ gặm nhóm nhầm giờ Hắn hét lên thật lớn làm cho gắn đứng bên cạnh phải giật mình. Mà, có người chết. Mày nói cái gì ai chết? Hắn nhìn theo cánh tay run dậy của các đồng bọn để nhìn. Cũng chết lặng khi nhìn thấy cảnh này. Cả hai ném đèn pin xuống đất cố chạy ra khỏi nơi quỷ quái này. Vừa chạy ra khỏi mép rừng bất ngờ bị một bàn tay trắng bạch vươn dài ra từ bóng tối nắm chặt cổ chân bọn trúng kéo vào rừng rậm. Tiếng của bọn trúng hét lớn. Bờ mỏng vút kia đắt cứ vào cương mặt của bọn trúng sao đến nỗi muốn trẻ cương mặt ra làm đôi. Cả hai không kịp nói câu gì trận mắt chết thầm Bỏ móng vốt thu đại Trên đó còn dính nhộm nhấp đầy máu Trông thật ghê sợ Cả bốn gái chết thảm trên cơ thể Đều không còn nguyên vẹn Lâm Hà vẫn chưa tỉnh Sau khi bắt cóc bọn chúng đã ép cô uống thuốc mê Rồi đưa cô đến đây Có lẽ vì liều thuốc mê quá mạnh Cho nên đến giờ Cô vẫn chưa tỉnh dậy Một cơn gió lạnh ngắt từ bên ngoài thuần ngắt vào Làm cho cánh cửa khép hở bung ra Bóng dáng của Ngọc Điệp Từ từ xuất hiện Cô ta liếc mắt quanh đây xem còn ai sống sót nữ câm thế mọi vật im niệm cô tên liền tiến sát tới cho nên Lâm hà mỉm cười ma mị đúng là giọt máu và trái tim mang trong người loài hoa bị ngạn có khác tình khét lắm ta thích cô ta giờ cao bộ móng vuốt lên quán đỉnh đầu đỉnh cắm xuống ngực của Lâm hà lấy đi quả tim thì bất ngờ sau lưng của tiếng quát, dừngg tay Lão thầy khưu tranh và Diệp lang xuất hiện đột ngột, khiến Ngọc điểm không có sự đề phòng. Cô ta định chạy trốn thoát khỏi bàn tay của ông ta, nhưng lần này không kịp. Diệp lang lấy chiếc bình hồn lô bin hông bật nắp niệm chú, làm cho Ngọc Điệp đau đớn. Cô ta đượt tay ôm đầu gào thét dữ dội. Một lúc sau hồn phách của Ngọc Điệp xuất ra khỏi cây xác và bị lực của chiếc hồn lô hút vào bên trong. Diệp lang ngừng điểm chú, đầy nắp chiếc bình lại đèo nó binh hông. Quay qua nói với sư phụ Con đã thu phục được cô ta Tiếp theo chúng ta nên làm gì để sư phụ Lão ta liền nhếch mép cười À tiên nhân đó dám phản ta Để ta hoàn thành kế hoạch này Sẽ cho A tâm một trận Kẻ nào dám phản bội khưu trạch này Đều có kết cục giống nhau sống không bằng chết Nát xong ông ta nhìn qua chỗ của lâm hạng hất hạm ra lệnh Đưa cô ta đi Ngọc Điệm lúc đầu là mật thám được Lão Khưu Trành gài vào nhà họ Từ. Nhưng khi biết con át chủ bài của ông ta lại chính là thiếu phu nhân Lâm Hà, Trong từ ra thì cô ta đã âm thầm phản lại Lão Nếu ăn tim uống máu được của Lâm Hà, Thì tuổi thọ sức mạnh của cô ta tăng thêm vài bậc Như vậy tội gì không nhắm tới ngu gì mà dâng con mồi cho Lão Còn Khưu Trành muốn bắt Lâm Hạ vì Lão ta đã có giao ước với quỷ chỉ cần tìm người mang trong mình dòng máu hoa bị ngạn trong trắng như lâm hạ dâng lên quỷ, nó sẽ giúp ông ta thống lĩnh thiên hạ thế giới tâm đỉnh mà quỷ. lúc ấy thì hắn muốn gì chẳng được tội gì mà không giao ước. ngày thứ ba muốn dâng lâm hạ cho quỷ chính là lão phu nhân của từ gia. năm xưa trong lúc nguy nan lão phu nhân cũng thờ quỷ với giao ước ngầm để cho bà ấy sớm đạt được mục đích. có thể nói nhà họ từ hưng thịnh cho đến bây giờ Là do lão phu nhân cung phụng con quỷ kia Và nó giúp bà ấy phất lên như diệu gặp gió Chỉ có điều không ngờ người mà con quỷ kia yêu cầu Lại chính là Lâm Hạ Cô cháu giàu tâm đắc của mình Diệp Lang lúc này hỏi sư phụ Chúng ta đã có người cần tìm trong tay Thế nghĩ sư phụ không cần làm việc cho bà cả nhà họ tử nữa Bà ta là một người phụ nữ ngoài điềm đạm trong nhằm hiểm Bồng chất dứa đầy mưa mô xảo quyệt Trời biết sao có ngày chúng ta đứt tay Lão khâu trạch nghếch môi rồi nói Con nghĩ vậy cũng tốt Nhưng bộ ta không phải là mối bận tâm của ta lúc này Diệp làng cao mày ngạc nhiên ít sư phụ còn có một thiết lực khác trong nhà họ tư Đúng, không phải một mà là hai Có điều ta chưa biết chính xác đó là gì Nhưng khi đặt chân vào phòng của lão phu nhân Ta cảm giác có cái gì đó ẩn sâu trong đó không thể lý giải Mối bận tâm thứ hai chính là cậu thanh niên bên cạnh thiếu phu nhân Người mà thiếu phu nhân giới thiệu là vệ sĩ. Đứng từ xa ta đã thấy một luồng khí màu đen luôn về quanh cậu ta, chứng tỏ cậu ta là người âm. Nhưng đi lại vào ban ngày như là con người, như vậy thì không thể là những con ma bình thường được, mà là một con quỷ. Ngày đến đây, Diệp Lang thấy ngưỡng bộ sự tài giỏi thông minh của sư phụ. Họ vừa muốn xứng bá trong thế giới tâm linh ngầm, vừa muốn mượn tay cầm bảo Huệ Lan, để vua vết của cài của nhà họ tử đúng là một kế sách vẹn toàn một mũi tên trúng hải đích. Dương Phong ngồi băng ghế sau từ khi họ lên lâm hạ lên xe. Thực ra anh đã xuất ra khỏi người của Tử Khải ngay khi chiếc xe gặp nạn và đi theo bọn chúng về đây. Nhưng người mà Ngọc Điểm giết anh cũng biết, nhưng không cả, bởi họ là những kẻ đáng chết. Lúc Ngọc Điểm định moi tim lâm hạ nếu khu Trạch không xuất hiện lúc ấy. Dù phòng cũng ra tay để cứu cô Lão ta không nghe biết dù phòng đã âm thầm đi theo mình Anh đã nghe hết câu chuyện giữa hai người bọn họ nói với nhau Cũng hiểu thêm mục đích của họ và giang cảnh nhà họ từ. Anh ta lo cho lâm hạ Cái tường cô đường gà vào hào môn Ai ngờ lại rơi vào động quỷ Sơ hợp một chút là đầy sự sống vào cảnh ngàn cân cho sợi tóc Mỏng manh như sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào Giờ phòng đã dùng thuật ẩn hình để chăm mất họ và bảo vệ Lâm Hạ vừa muốn biết con quỷ mà lão ta giàu ước đang ở đâu, phải giết nó để cứu nhân loại. Chiếc xe phóng giờ bay trong màn đêm đen kịt, đi gần tới một giờ sáng cũng dừng lại chiếc cửa một căn nhà gỗ nằm sâu trong núi. Họ dìu Lâm Hạ vào nhà đặt cô lên giường rồi nhìn nhau gật đầu. Để lâu sẽ không tốt cho kế hoạch của chúng ta, chỉ bằng làm ngay bây giờ. Ngay bây giờ sao sư phụ Nhưng mà chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị gì Không sao Để ta làm phép gọi quân quỷ ẩn tới dâng cô ta cho nó sớm còn vui mừng không hết Yên tâm đi ta đã có kế sách Hắn nhanh chóng lập một trận pháp ngay trong nhà Dùng chung gọi quỷ Nhưng cầu chú liên tục đừng hắn lầm nhầm trong miệng ngày một nhanh Số phòng lắng tay nghe anh gần gồ nhìn ông ta nói với chính mình Thật chiêu hồn Xem ra ông ta cũng khá đây gã khốn. Anh đứng nép sau cánh cửa sổ chờ để con quỷ xuất hiện. Một lúc sau dòng gió cuồn cuộn nổi lên, mây đèn chở kín ánh trăng sao, làm cho bầu trời tối đen như mực. Tiếng con quỷ gầm vang vọng kèm theo những cơn gió mù mịt, từng chừng muốn thổi bay cả nóc căn nhà này. Giờ phòng lướt lùi lại, Diệp lang đưa chiếc túi thơm đưa qua đưa lại chiếc mũi lâm hạ làm cho cô thức dậy. Phu tỉnh Lâm Hà đã giáo giác nhìn xung quanh bọn chúng. Đây là đâu? Mấy người là ai? Diệp Lang nhếch mép cười. Cô không nhận ra chúng tôi sao? Thiếu phu nhân. Cậu là tôi nhớ rồi. Cậu là đệ tử của khu Trạch. Người bán mặt nạ cho mẹ ba. Thế ra các người là kẻ xấu. Ta sẽ bậm với lão phu nhân mấy người chờ đấy. Hắn nhìn ra ngoài trời rồi ngẩng mặt lên trời mà cười. Chị tay ra ngoài đó nói với Lâm Hạ. Theo phù nhân, cô có thấy gì ngoài kia không? Cô tưởng mình còn mang để quay trở về từ ra. Nằm mơ đi, sư phụ của tôi sắp dần cô tế quỷ đến nơi rồi. Lâm Hà nhìn ra bên ngoài có thất kinh khi thấy một con quỷ to lớn lồng lá đầy mình ngoài kia. Đang tiến sâu vào một căn nhà nơi cô đang đứng. Cô lùi lại mặt tái xanh. Vì Lão Khưu Trành đang ngồi làm phép của từ chấn an mình, cho dù trong lòng cô rất sợ. Cởi trói cho, cho tôi đi, nếu muốn tế tôi cho nó cũng để tôi ăn nó một bữa chứ, cả ngày qua đến giờ tôi chưa kịp ăn gì. Nhưng Diệp Lăng đâu phải gã gở, hắn nhìn Lâm Hải nhếch mép cười. thiếu phụ nhận, mai bốt cô chết rồi thì tôi cũng giữ linh hồn cô lại, cũng cho cô ăn hàng ngày. Còn bây giờ thì im miệng lại đừng lắm lời. Sất lời hắn nhét một nhồi rè vào miệng của lâm hạ. Cô ưu ớ vùng vậy thoát thân mà sợ dây chói trên tay càng ngày càng bị xít chặt. Lúc con quỷ tới gần nó phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão khưu trạch hỏi bằng chất giọng khàn khàn Người đánh thức ta dậy có chuyện gì muốn chết sao? Lão khưu trạch mở mắt thu tay lại miệng thở ngắt ra một nơi từ từ vận cầm đứng dậy nói. Ta muốn dâng quả tim mang trong người sự sống của hòa bị ngạn cho người. Nếu người giúp ta thống lĩnh mà giới, Thể xem như cuộc trao đổi này thành công người có chịu không? Con quỷ liếc mắt nhìn lâm hạ, nó lào tới bên cạnh cào lên cổ của một vịt dài. Máu bắt đầu chảy. Nó đưa chiếc móng dính chút máu của lâm hạ đưa lên miệng liếm. Bất chợt nó ngẩng mặt lên trời cười lớn. Nhìn lão khưu trành liền nói, Máu ngon ta thích, được ta đồng ý. Người mau môi quả tim cô ta đưa nó đầy. Ta sẽ giao cho ngươi một báu vật mà nó sẽ giúp người thống trị yêu quỷ. Làm nhanh đi, đừng để mất thời gian của ta. Lâm Hà đau đến nhăn mặn, cô sợ hãi ngã xuống đất còn rúng người lại. Miệng bị nhát rẻ không thể kêu la, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Người bây giờ cô nhớ đến là Du Phong, không biết anh ấy đang ở đâu làm gì. Đường ăn của cô ước lệ lòng tự nói. Mày sẽ chết trong tay của họ thật sao Không được gặp cha thục anh và cả anh ta lần cuối Mày không cam tâm Mắt nhỏ đi vì lệ Trong lúc họ đang đàm phán Để cơ thể của Lâm Hạ dưới đất co giật thật mạnh Động tác ấy chỉ xảy ra Trong mấy giây ngắn ngồi rồi biến mất Cô tự đứng lên đầu vạn bên này Vẹo bên kia lắc mấy cái Nhìn họ bằng một đôi mắt sắc lạnh Lão Khưu Trành xe diệp lang giữ trần Lâm Hạ Đích thần đồng ta sâm mòi tìm của cô Khâu trành làm theo Lão ta rút con dao nhọn khỏi vỏ Dùng sức muốn đầm ngập Con dao trên tay của mình vào ngực lâm hạ Bất ngờ sẽ dây trói Trên đôi tay của lâm hà Phía sau tự đứt ra Cô vùng tay ngất đôi tay của diệp lang Văng lên cao Tổng lĩnh hắn làm vật tế thay mình Để diệp lang về phía trước Con dao chúng tìm đồng mắt trợn ngược Ánh mắt lạc đi Rơi vào trạng thái mất đi ý thức nhanh chóng bị kiệt sức. người bị dao đâm không phải là lâm hạ mà chính là diệp lang. lão khêu tránh đau đến run rẩy buông tay khỏi con dao, chết sững nhìn diệp lang cứng ngầm không thể thốt được nên lời. đôi môi của ông ta run dày. chuyện này là sao? diệp lang nhìn sư phụ hấp hối. sư phụ con. hắn nói không hết câu cả cơ thể nằm vật xuống đất tắt thở, đôi tay vẫn nắm chặt con dao sư phụ mình vừa đâm. Nhị lão thề hắn một lòng kính trọng bằng ánh mắt tiếc nuối trước khi chết. Khưu trạch nhìn Lâm Hạ gần dòng nghiến ràng nói Cô là con đàn bà khốn kiếp, sao cô lại làm vậy? Lâm Hạ ngẩng mặt lên trời cười lớn, quắc mắt nhìn lão ta bằng giọng khàn khàn của đàn ông. Lão già chê tiệt, lẽ ra ông phải nói, tại sao cô lại làm vậy được chứ? Ông còn non tay lắm, hôm nay để Du Phong ta tiến đồng đi một đoạn. Xét lời Du Phong đổi lại mấy bước cho an toàn Anh xuất ra khỏi người của Lâm hà Chỉ tay đỡ cơ thể đang ngã nghiêng của cô Dìu lại phi góc nhà Chỗ anh cảm thấy an toàn nhất Đặt cô xuống Quay lại mỉm cười khinh bỉ Thế dân là cậu Tôi đoán không sai Lộ khí đen vây quanh cậu chứng tỏ cậu là người âm Âu ta vừa nói vừa cúi xuống Rút con đào trên ngực của Diệp Lăng Cầm trên tay để tự vệ sư Phong tự tốn đáp trả Nói nhiều mà làm gì mất thời gian. Câu chú pháp lực của ông chỉ đủ làm cho đám tà linh hoài kia sợ hãi. Còn với ta, nghe ông đọc chú ta thấy chối tay. Giống như là đàn gãy tay châu. Ra tay đi kết thúc tại đây. Khoan đã, nếu có đồng ý giao của ta cho tôi thì chúng ta sẽ cùng nhau thống lĩnh thế giới mà quỷ cậu thế thế nào? sư phòng chưa kịp cả lời con quỷ sau lưng của khưu trạch lào tới. sẽ bộ móng vuốt sắc lẹm tấn công dù phòng anh ta vội đưa cánh tay lên cản lại, chẳng may bị những chiếc vút của nó cào làm cánh tay bị thương. sư phong lùi lại theo phản xạ, nhìn nó tức giận rồi nói: người khá lắm, dám tấn công bất ngờ. nói hay không nói chỉ vút tay đấm ngực thùm thùng, thở ra những làn khói đen mỏng hôi thối. khiêu trận thế vậy thì nhếch môi cười. phải rồi, người giết hắn đi, sẽ được và nuốt trừng linh hồn thì công lực của người càng mạnh. Hắn không phải là một hồn mà bình thường đâu. Con quỷ nhìn Du Phong bằng một ánh mắt đỏ lòm thèm thuồng. Du Phong nhìn nó như thách thức. Vậy để xem người có tài cán gì. Con quỷ nhảy phóc lên đỉnh tống cổ Du Phong xé tàn sát. Thể Du Phong nghiêng qua một bên. Tầm chung sức mạnh và ngay bàn tay tạo thành một quả cầu lửa hình tròn. Phóng thật mạnh vào người con quỷ. Nó bị hất văng ra xa ngã xuống đất. Miệng gầm rú giận trời Không để nó có cơ hội đứng dậy sư phòng tạo thêm một quả cầu lửa rực, Ném vào người con quỷ thêm một lần nữa Lần này cơ thể nó bốc cháy phần phần Ra thịt nổ tí tách như bắp nổ mùi khét lan tỏa khắp căn nhà Tiếng gầm của nó dần tắt liềm Một lúc sau cơ thể to con của nó bị lửa thiêu cháy Chỉ còn lại một đống cho tàn bị gió cuốn đi Tiếng của lão khưu trành sau lưng vang lên Kẻ con dao vò cổ Lâm Hạ giữa hăm dọa. Đừng qua đây. Đừng có qua đây tạo giết nó. sư Phong phóng đưa mắt sắc lạnh nhìn ông ta. Người dám Đồ bàn lĩnh giết người ta yếu. Lâm Hạ tỉnh dậy cô nghe thấy những lời này của Dù Phong đền bật khóc nhìn anh. Dù Phong chạy đi. Em không sao. Nếu em chết mà đừng ở bên anh thì em cam tâm tình nguyện. Đồ ngốc. Chúng ta âm dương cách biệt người và ma không thể bên nhau hơn nữa em đã có từ khải lâm hạ liền lắc đầu nhưng người người chỉ trái tim em là anh chứ không phải từ khải có phải bao ngày qua chính anh sống trong cơ thể từ khải thiếu xa giờ phóng im lặng nhìn lâm hạ dưới dòng lệ thế họ tình cảm khêu trạch liền quát thôi đi để không phải chỗ cho ngay người diễn kịch muốn ở bên nhau vậy thì xuống âm phủ làm vợ chồng dưới đó có cặp có đôi để ta giúp cho hai người được ở bên nhau chớp mắt một cái du phong biến mất khỏi tầm mắt của khâu trạch. Âu ta liếc nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Chẳng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ngoài trời rung gió mắt vậy mà mồ hôi mồ kia nhé nhại ướt súng. Hắn ta đầu, hắn đang ở đâu chứ? Nếu không ra đây tao giết con nhỏ này. Hắn ta làm nhạm nói trong sợ hãi. Vì biết là du phong có thể biến hóa tàng hình Bàn tay cầm đau mà run rẩy như muốn làm rơi xuống đất. Mặt mày tay mét sám xịt Bất thình lình Du Phong xuất hiện từ sau lưng lão Nắm chặt cổ tay của Khưu Trạch bóp mạnh Khiến đồng tàng hét lên Con dao rơi xuống đất Lâm Hòa thoát khỏi bàn tay của lão ta Để núp sau lưng của Du Phong trốn cô ta nắm chặt vặt áo của Du Phong Mắt ướt đẫm lệ Du Phong anh cẩn thận Chủ nhân đừng sợ Hắn chỉ là con tép diêu trong mắt Du Phong này thôi Du Phong bóp cổ của hắn nhắc bổng Đi công trung nhếch môi Tôi tưởng ông có tài cán gì, thì ra cũng chỉ vài ba chiêu hồ dọa con nít. Tôi không thèm giết ông, việc đó chỉ làm bẩn tay thôi. Lão ta muốn gộp thở, đứt quảng nói, cậu tha cho tôi. sư phòng thức giận, tha ư, về bao nhiêu cô gái bị người lột ra thì ai sẽ lấy lại công bằng cho họ. Người cho người đánh cắp xác từ những đám bổ mới chôn, để hành hạ linh hồn của họ như vậy đáng tha sao, nghiệm do người gây ra thì gánh đi. Xét lời Du Phong ném ông ta xuống đất. Cuối xuống lượm cái bình hồ lô thả linh hồn của Ngọc Diệp ra. Cô ta bị nhốt trong này mấy canh giờ nhan sắc đã biến dạng. Ngọc Điệp nhìn Khưu Trành dần dữ chỉ tay mở hết lớn. Lão già khốn kiếp, hôm nay ta liều chết thêm một lần nữa. Nói xong cô ta lao tới cào xé Khưu Trành một cách tàn nhẫn. Lúc ông ta không kịp làm bộ phép gì, chỉ biết đưa tay lên ôm mặt chịu trận. Du Phong nắm chặt tay của Lâm Hạ Chủ nhân Mình đi thôi về tự xa. Lâm Hà, nếu mày nhìn Du Phong lắc đầu Không Nếu về đó em sẽ mất anh Trong những ngày qua không có anh bên cạnh em tưởng mình đã yêu tự khai Nhưng không phải Bất kể lúc em vui ngay buồn Lúc em gặp nguy hiểm Thì người em luôn nhớ đến là anh Là Du Phong anh ạ. Lâm Hà ướt nước mắt sư Phong kéo Lâm Hạ ra ngoài bấm hai tay lên vai của Lâm Hạ chậm dầm Tôi khai mới là chồng em, tôi không phải. Tôi sẽ bảo vệ em đến khi nào thân hình tôi tan biến. Cho dù là ngày tháng sau này không được ở bên em, tim tôi vẫn mãi mãi ở lại chung em rồi. Còn bây giờ lên xe mau đi. Không, nhanh đi. Đám tà linh của lão ta sắp đến. Lâm Hà vừa chạy xe ra ngoài vừa hoàng sợ, như Du Phong lại biến mất ngay trước mắt của mình. Cô quay đầu xe nổ máy chờ Du Phong miệng gọi lớn. Du Phong, lên xe! Dù Phong nhìn vào bên trong căn nhà thấy Lão Cưu Trạch nằm bèm dưới đất bất động, Không biết còn sống hay đã chết Ngọc Điệm quay lại nhìn Dù Phong bằng bồn gương mặt ác quỷ Nhưng hàm rằng muốn phóng ra ngoài Nhưng như cách Dù Phong vẫn không tạo ra một luồng khí đỏ rực, Phóng về hướng căn nhà đốt cháy nó Tràng thoáng chốc căn nhà bốc cháy nghỉ ngút Bên trong chỉ còn tiếng làng hết bất lực của Ngọc Điệp trong đám cháy Và tiếng nổ tí tách của da thịt. Một lúc sau thì tiếng ghét im bật. Nhìn ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi làm cho sập xuống. Dù phòng mới chịu quay xe. Anh nói với Lâm Hạ, mình đi thôi. Lâm Hạ lái xe tính thẳng đến nhà họ. Dù phòng vẫn còn một mối lò cành cánh trong lòng chính là từ khải. Việc anh bỏ cơ thể từ khải trong xe bên cạnh A Hào là bất đắc dĩ. Anh làm như vậy là muốn cứu Lâm Hạ. Nhưng nếu bảo an ngạo tình lại Thì từ khải sẽ gặp nguy khi đến đây anh lại hối lâm hạ Lẽ xe nhanh thêm một chút Em không thể nhanh hơn Là đường núi rất nguy hiểm Lập phòng nhắm mắt lúc này Anh tập trung suy nghĩ dồn cả vào từ khải Mà tâm trí anh không thể nào làm được Một chút giác quan Về cậu ấy cũng không Có lẽ nào không thể như vậy Cậu ấy không thể chết Đột nhiên anh thấy lâm hạ dừng xe đôi mắt anh Từ từ mở Chủ nhân có chuyện gì vậy? Đừng gọi em là chủ nhân. Anh có thể gọi em Lâm Hạ được không? nói xong Lâm Hạ bước xuống xe đi đến chỗ hai người đàn ông đứng với tay xìn quá sẵn phía trước. Hai người đi đâu? Ở đây rất khó bắt xe trở lại chưa sáng. Tại sao hai người lại ở đây? Hỏi hỏi xong Lâm Hạ người tiếp một mùi thơm thăng thoảng đâu đây? Cô nhìn bốn bề tìm kiếm một thứ quen thuộc mà thất vọng. Cô làm nhằm trong miệng mặt ngây ngô. Rất giống phải nói là rất giống. Đơn nhiên ông lão trước mặt có một giọng nói trầm ấm cất lên, Lâm tiểu thư lâu ngày không gặp, cô nhận già lão chứ? Lâm Hà ngước mắt nhìn ông lão, ngẫm nghĩ lại tìm trong tiềm thức xem mình đã gặp ông ấy ở đâu chưa, mà giọng nói với lại mùi hương này lại quá đối quen thuộc như vậy. Một lúc sau, cô Hà hốc miệng chỉ tay vào ông lão và cậu thanh niên trẻ kia, là ông, ông là người tặng cháu chiếc hộp gỗ có cây châm mùi trầm hương đúng rồi là mùi trầm hương đi mà ông lão vớt chòm dâu cười khà gật đầu nhìn lâm hạ bằng một ánh mắt hiền từ du phòng thấy lâm hạ đi lâu mà chưa quay lại sợ có chuyện anh bước xuống xe mới gọi tên cô thì đôi chân cận lại sững sờ nhìn ông lão ông lão nhìn du phong cậu vẫn khỏe chứ thời gian lại ấm ông đến bắt tôi khẩm thì đến đây giúp cậu và cô ấy giúp tôi Mấy người làm thầy như ông lại dễ dàng giúp một tin quỷ khát máu như tôi hả? Nực cười. thái thiếu ra, chẳng phải cậu đã không uống máu để sinh tồn trong một thời gian khá dài. Điều đó chứng tỏ tôi tặng chiếc gồm là đúng người. Ít lâm tiểu tư đã thay đổi cho cậu. Ở bên cô ấy, cậu không sát sinh, không uống máu. Đặc biệt cậu đã mang trái tim con người biết yêu thương, biết phân biệt trắng đèn. Sư phòng im lặng anh thờ hắt ra một hơi rồi nói thì ra mọi chuyện tôi làm vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông bái phục chúng ta nói chuyện này sau việc phải lo bây giờ chính là quay về từ ra để cứu người lâm hà lúc này giật mình hỏi lão tiên sinh ông nói cứu ai không lẽ từ khỏi anh ấy lâm hà nói đến đây thì lão liền chân vào sắp bị quỷ bắt đi rồi mau mau đi thôi chiếc xe lại lao đi vút trong bầu trời rạng sáng Một đêm đầy biến cố cũng căng thẳng trôi qua Suốt chẳng đường đi ông lão kể vì sao mình lại đến đây. Thì ra tất cả cũng do có duyên mà gặp. Không thể giúp hết những người cần giúp trong thiên hạ. Nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đoàn về đến nhà thấy khăn chẳng đắp phủ kín từ ngoài cổng đến nhà họ từ. Lâm Hải chạy vào sân nhà chính thích Từ Khải nằm bất cổng trong quan tài của chết xứng. Cô ngồi xuống đất gương mặt thất thần nhìn chầm chầm Từ Khải. Không, tại sao lại như vậy? Nước mắt của cô ứa ra Đây không phải là giọt nước mắt dành cho người mình yêu Mà chính là giọt nước mắt ẩn nghĩa vợ chồng Lão phu nhân nhìn thấy lâm hạ Liền chỉ tay vào mặt cô đang nghiến Cô đúng là mệnh sát phù Tôi tưởng giúp cô về làm cháu tôi khá hơn Ai ngờ lại phải gặp thứ sát phù như cô Cô khắc chết cháu trai của tôi rồi cô biết không Lão phu nhân nói xong giận quá lên cơn hò sù sụ Bà nguyện chạy lại vốt sau lưng Lạc phụ nhân, xin bà bớt đau lòng, thiếu ra rồi sao cũng bỏ chúng ta đi rồi. Lâm Hà ngồi xuống, cô không chấp nhận nổi chuyện này. Lạc phu nhân đứng dậy ra lệnh. Người đâu? Cầm thiếu phu nhân mặc áo tàng đưa nó về phòng của ta. Đóng cửa từ xám hối, ba ngày không cho ăn uống. Người nào làm trách lệnh sự theo giả pháp? Ông lão bước đến phía trước giơ tay cản lại, khoan đã, cho tôi nói đổi lời. Lạc phụ nhân liền hỏi ông là ai? Ông lão vuốt râu mỉm cười nhìn vào chiếc quan tài rồi hỏi Cậu ấy chết không phải do Lâm Tiểu Thư mà là do một người khác Bà Huệ Lan nghe thế như vậy thì có tận giật mình Vì bà ta luôn muốn mượn ai đó để chịu tội thay cho mình Lúc trước xe gặp nạn dù phòng thoát ra khỏi người cậu ấy để cứu Lâm Hạ A Hảo nhân cơ hội trời cho Viện vào cướp xe bị tai nạn mà bịt mũi từ khai cho đến khi cậu ấy thất thở Mọi chuyện đằng theo đúng ý của bà ta, thì ở đầu ra cái ông già chết tiệt ăn nói linh tinh này, khiến cho lão phu nhân phân tâm. Như vậy chẳng phải công sức phí hoài, mài công dã chẳng. Như vậy bà ta liền không cam tâm đứng dậy, chạy tới cho lão phu nhân rồi xúi dục. Mẹ, con nghĩ đừng có tin lời người lạ, chúng ta một lần nữa tin gã thầy kia. Không ngờ hắn ta lại câu kết với bà ba để hãm hại người trong tử gia. Mẹ thấy đấy từ hôm mộng nhiên bị mẹ quản thuốc, Từ khải xảy ra chuyện ngay sau đó ông ta cũng mất tích Con nghi hắn ta sợ tội mà bỏ trốn Là phụ nhân im lặng bà đưa tay lên vỗ ngực của mình Bây giờ không biết phải tin ai Khi mà đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Từ cũng đã bỏ bà mặt đi Bà ấy không còn biết mình phải tin ai bây giờ Bà Huệ Lan đứng trước một con cáo già Hôm bữa bà ta bàn với lão khu trạch giúp mình đi lấy mạng từ khải Xong sẽ cùng nhau chứng đoán ra tài nhà họ Từ Cả hai chia đôi sau đó lên đường ai nấy đi xem như cuộc hợp tác thành công không ai nợ ai. Nhưng lão ta lại nổi lòng tham. Người của ông ta tiếp cận được từ khải lại không thiết anh ta đâu. Ông ta liền ra lệnh bắt giữ lâm hạ đưa về tế quỷ. Có quyền hành và sự giúp đỡ của quỷ thì cần gì bắt tay với bà Huệ Lan. ít ra cũng không cần nhìn mặt bà ta mà nghe lệnh. Những con người mưu mô xào quyệt Ai cũng tự cho mình là thông minh Trả đàm lên đầu của người khác Để sống để trục lợi Rồi cuối cùng cũng ôm nhau Theo lòng tham mình mà chết Âu lão đi đến bên cạnh quan tài Đặt tay lên tráng của Từ Khải, Cơ thể cậu ta còn đấm Có phải cũng vừa mới mất không Đúng vậy Khi nãy A Hảo đưa cậu chủ về Và nói mấy câu cậu ấy vừa chết do tai nạn Vì lão phu nhân quá đau buồn Cho nên cho cậu chủ ngậm xâm Muốn cậu ấy ở bên người thêm vài ngày trước khi đi xa Ông lão mỉm cười gật đầu rồi đáp Tốt lắm Lão phu nhân xem ra bà thông minh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều ngay tôi khuyên bà nếu như muốn cứu cậu ấy Thì kêu con quỷ kia trả lại hồn phách cho cậu ấy đi Một khi nó nổi điên nó sẽ nuốt chừng hồn phách cậu ấy có muốn cứu cũng đã muộn rồi Lão phu nhân thức giận đập tay xuống bàn nhìn ông lão rồi quát Hàm hồ ông là ai Ở đâu tiết đây mà dám mà nói rằng bậy như vậy? Người đâu mau đuổi ông ta ra ngoài nhanh để. Ông lão liền dơ tay rồi nói. Tôi là người tu hành, nhưng lời nói của tôi không ác ý, chỉ là thấy chết không cứu. Bà không thích lòng tham của mình đắt đầy cả gia tài mình vào kiếp nạn diệt vong này. Người tính không bằng trời tính, bà cung phụng con quỷ kia chỉ vì nó giúp bà có tất cả quyền lực. Sự giàu sang nhưng lại lấy đi những người thân yêu bên cạnh bà như vậy có đáng không? Im ngay, lão giả côn kiếp. Bà Huệ Lan chưa thích mẹ chồng của mình tức giận như vậy bao giờ? Bà ta liền chạy lại đỡ lão phu nhân chỉ tay vào mặt ông ta rồi quát. Ông giả kia đừng có ở đây mà ngầm máu phun người. Có tin tôi sẽ kiệt ông cái tội phì bán người khác không? Ông lão cười nhận chưa kịp nói thêm gì thì từ phía bên phòng của lão phu nhân... Phát hiện ra những tiếng gầm rú trói tay. Đám người làm trong nhà kinh hãi vì vậy mà bỏ chạy. Lúc này thứ họ cần chính là giữ mạng sống hơn là tiền bạc. Còn mạng thì còn kiếm ra tiền. Mà kể bà quyền gọi với nếu lại không ai ở. Bởi trong thời gian dạo gần đây, họ phải chứng kiến quá nhiều sự việc ấm mạnh tâm trí. bằng Nguyệt lò bào gì trách móc. Toàn là một lũ vô ơn. Lão phụ nhân không bạc đại mấy người. Vậy mà mấy người lại... Lấy ẩn bảo oán đừng có trách Bà Nguyện vừa dứt lời Thì cánh tay con quỷ đỏ rực thò ra Từ bên trong vòng của lão phu nhân vươn dài ra Lôi bà Nguyện vào bên trong Nhanh đến nỗi già lão phóng lá bùa Theo mà không kịp Tiếng của bà Nguyện gào sét lên trong đau đớn Con quỷ bẻ gãy xương khớp Của bà kêu lên răng rắc Tiếng nhài sừng giòn rau rau vọng ra Cũng là lúc mà bà Nguyện chết Chết vì bị chính con quỷ mà chủ nhân mình nuôi, kết thúc một cuộc đời luôn luôn sống trung thành với chủ nhân của mình. Lão phụ nhân ngàn người ngồi xuống ghế đầu đớn, chẳng nhìn bà Nguyệt cũng hầu hạ bà ấy từ khi mà gây dựng nên cơ nghiệp của họ từ cho đến nay. Không phải là máu mùa ruột già, thế nhưng mà sống bên cạnh lâu dài, ác tình cảm tự cắn bó. Chỉ nói đến bà Nguyệt là một người rất trung thành, hiếm mà gặp được người như vậy. Bà Huệ làn mặt mày tái mét. Lâm Hà chạy lại xoa đầu cho lão phu nhân rồi đuôn miệng hỏi. Bà nội bà không sao chứ? Lão phu nhân bật khóc. Có lẽ những lời mà ông lão kia nói là đúng. Bà đã quá tham vọng mà hy sinh đi gần hết người thân bên cạnh. Cho sự nghiệp gắn liền với cuộc đời của mình. Để mà bây giờ đây tiền bạc đầy áp. Nhưng không có người nói dõi. sự phòng lướt nhanh đến chỗ của ông lão nói. Nó là một loại quỷ gì vậy? Tại sao lại có công lực gây cấm như vậy? Tôi tưởng mình thù của nó màu đen chứ. Đệ tử của ông lão đứng bên cạnh đáp. Nó là con quỷ niên, cũng có thể gọi nó là con quái vật trong truyền thuyết. Sư phụ, nó chính là quỷ niên đã bỏ trốn khỏi phong ấn của sư tổ trên núi phổ đà. Không gọi công lực tu luyện bao năm của nó nhanh đến mức này, có thể biến hóa thành hình hài của một con người. Trong tiếng gầm rú vang lên bên trời như có cầm lực, khiến cho mái nhà của lão phụ nhân sụp đổ. Một cái đầu nhô lên cao sắc nhọn, bây giờ nó mới lộ rõ hình hài thực sự của mình. Lão phụ nhân lúc này liền hét lớn, không, dừng lại. Ông lão liền giải thích với tất cả mọi người. Nên là một con quái vật có hình dáng và là một con rồng khổng lồ có bốn chân và sống trên núi. Năm xưa nó đã làm ác mộng đối với dân làng mỗi khi đêm xuống, vì nó sẽ đến bắt sống người dân làng và ăn thịt. Ai cũng cố hết sức để có thể chống lại nó nhưng đều vô ích. Nó là một con vật hung hãn và có sức mạnh vô biên. Một hôm sư tổ đang đi ngang qua vùng người dân gặp nạn, liền ra tay cứu giúp và phong ấn nó trong ngọn núi Phổ Đà. Không ngờ sau nhiều năm nó lại trốn ra đến đời của sư phụ ta nhốt quãng đời làm thầy của mình ông đã đi ngao du khắp thiên hạ để tìm kiếm tung tích của nó hoàn thành tâm nguyện của sư tổ giao như mỏ kim đánh bể nó y như là bốc hơi khỏi thế gian này không ngờ nó lại trốn mình ở nhà họ Từ lão phu nhân bà đã bắn linh hồn cho quỷ giữ rồi bà biết không? tôi bà đắc dĩ mà thôi tôi mới phải làm như vậy ông lão cười nhẹ rồi đáp. Tôi không biết lý do của bà là gì Nhưng hy sinh quá nhiều người như vậy Liệu có đáng không bảo Huệ Lan bực tức nói thay cho mẹ chậm Ông im đi Đừng có ở đây nói đạo lý giả nhân giả nghĩa Không muốn giúp chúng tôi Thì mời ông đi cho Mẹ tôi đau lòng lắm ông không thấy sao hả Rồi phòng níu tay ông Lão rồi nói Chuyện đánh oán của tôi và bà ấy tôi sẽ tính sau Bây giờ đánh quỷ trước đã Ông Lão lúc này liền gật đầu mà đáp Được của phụ tử một tay Thái Hòa chuẩn bị bắt quỷ, vâng thưa sư phụ. Nó có điểm gì yếu không? Có, nó chú ý tới màu đỏ và sợ những tiếng chuông chống vang lên. Sư phụm liếc vào gian nhà chính, anh đã vào đây khá lâu từ khi mà theo Lâm Mã đến đây, chợt nhớ ra từ đường của nhà họ Từ có một chiếc khiên bằng đồng treo trên nhà. Sư phụm lướt nhẹ như là gió vào bên trong, Lấy chiếc trường trước sự ngỡ ngàng Của lão phu nhân và bà Nguyễn Lan Bây giờ họ mới biết Du Phong Chính là một con quỷ sống Nhưng không phải là người Hèn gì mà mỗi đi ngang qua cậu ta Lại cảm thấy như có một luồng sức mạnh Đang vơi quanh lấy lưng của mình vậy Chấp mắt một cái Du Phong đã quay trở lại Trên tay của anh là chiếc chiêng Và một cây gõ Ba người họ nhìn nhau gật đầu Quyết tâm thu phục con điều quái này Sơ phụ Con sẽ dùng mạnh vài đỏ để mà đánh đặc hướng đó Ông lão liền gật đầu Được Khi nào mà tôi rắn bùa lên tránh của nó Cậu hãy gõ chiêng một cái thần lớn rót vào tay tay nó sẽ bị ủ và giảm đi tính năng của nó lại dự phòng lúc này liền đáp Dạ vâng Lâm hòa đứng bên cạnh Lão phu nhân lo nắng nãy giờ Cô dến cầu nhìn ba người bọn họ Mọi người xin hãy cẩn thận Dù phòng anh phải sống sót đã Cả bác nhìn cô gật đầu lão liền hô lớn, bảy trận. Thế hòa lấy mảnh vải đỏ khá lớn từ trong chiếc tay này của mình, rũ tung ra, của cua lại lại trước mặt con nữ quỷ niên. Cảm thấy màu đỏ như lập bị kích thích, thì giác cứ nhìn trầm trầm vào miếng vải đó, cơ thể bắt đầu phồng phao hẳn ra. Đôi mái ngói nhảy phóc ra sần, ngảnh mặt trời gầm gừ chu chéo. Bầu trời hôm nay tối ngạnh, dòng gió từ đâu kéo đến, Làm ẩm ẩm lên cả một góc bụi mù mịt Nhanh như cắt nó liền lao đến cả một nhát khá sâu vào cánh tay thái hỏa Khiến cho tay của anh giấm máu Quỷ niên đưa mổ móng còn dính chút máu lên miệng liếm Miệng cười khục khục rồi nói Máu ngon nhưng máu cô ta ngon hơn Nó chỉ tay vào lâm hạ khiến mặn cô tái mét Trốn ra sau lưng của lão phu nhân trốn Bà ấy đứng dậy nói với con quỷ Dừng tay đi tôi đã suy nghĩ kỹ Tôi không muốn làm tổn thương ai Nó phá lên cười Hơi thở của nó hồi tối đến đậm cổ Mỗi thối tử thi tỏa ra Từ trong bụng làm cho mọi người Cảm thấy khó chịu Nó cả bộ móng xuống đất phóng được mắt đỏ ngầu nhìn lão phu nhân rồi quát Mau ra con nhỏ đó cho ta Nếu như bà muốn sống Lâm Hà ngồi thụp xuống Ôm đầu làm nhạm Được mà lão phu nhân còn chưa muốn chết Cơ thể của cô ru lên như cây giấy. Ông lão nhận lúc đó không để ý liền phóng lá bùa trên tay của mình vào chắn của nó. Tức thì non liền gầm lên một tiếng, được tay lên ôm đầu. Ông lão hối du phòng. Khua trường trong lúc tôi đọc chú bắt nó quy hàng thì cậu khua trường thật lớn. Được. rất lời du phong dồn hết sức mạnh trong người đánh những tiếng chương ma bị đành thép vào thằng lỗ tai của quỷ niên. Nó vừa bị tính chưng làm cho ù tai, vừa bị bộ chú của ông lão làm cho đau đầu. Nó vì tới tính trộm lấy du phong là anh nhanh chóng đổi lại. Thái Hòa lao tới ngã giảm người sắt mặt đất trượt dài chui xuống dưới bụng. Trượn lên trên rút con dao nhọn kìm trong giày vung lên cao đâm ngầm vào tim của nó. Trước khi ngã con quỷ nên cả một nhát ngang mặt dọc xuống người của Thái Hòa khiến cho anh đau đớn hết lên. Nó như nỗi điên dùng chút sức cuối cùng hất văn Thái Hòa ra xa. Giờ phong thấy vậy anh lao tới đỡ Thái Hòa mà nói. cơ không sao chứ. Tôi không sao cảm ơn anh. Giờ phòng nhìn nó dần dữ. Anh ném chiếc chiếng trên tay của nó xuống. thế nó nằm bè buồn đống dưới đất mà nói. năm xưa chính người để giúp bà ta giết hại cả nhà ta ứ. Khốn kiếp. Hôm nay người phải chết. Giờ phòng vẫn công tạo ra một quả cầu lực rửa. Phóng thẳng vào người con quỷ, nó bị vừa bùi chú giữ chân lại nên chẳng thể phản kháng. Cơ cười của nó bốc cháy lên mùi khét lẹt của da thịt. Nó ngẩng mặt lên trời rú lên những tiếng đầy đau đớn tột cùng trước khi chết. Một lúc sau đám cháy thiêu rồi hoàn toàn, chỉ còn lại đống than đen đỏ rực nằm dưới sân. Âu lão thu tay nhìn du phòng gật gù. Khá lắm, không ngờ công lực của cậu lại mạnh như vậy. Nếu cậu chỉ buông bỏ oán hận theo ta đi tu hành thì ta tin cậu sau này sẽ đạt tới mức cao nhất. Duy Phong cười nhạt, anh cố tồn tại trên thế gian đến bây giờ không chỉ muốn biết năm xưa vì sao gia đình của mình hơn 10 mạng người lại chết thảm. giờ kẻ thù đứng trước mặt của anh nói buông bỏ, anh sao có thể buông tay cho được? Duy Phong để đến trước mặt của lão phu nhân, là phù nhân bà nhận ra tôi chứ? Lão phu nhân nhìn du Phong trầm trầm đôi lông mày nhíu lại, mắt đăm chiêu suy nghĩ. Bà ta đứng dậy sai bà Huệ Lan giữ mình đến trước mặt Du Phong nhìn anh thật kỹ. Lão vụ nhành và tay của Du Phong sừng sốt lào đảo muốn ngã ngửa mà bà Huệ Lan đỡ kịp. Cậu, cậu bớt đỏ, không lẽ cậu làm Du Phong cười nhạt. Bây giờ bà có thể nói hết sự thật chứ? Ngay khi mà theo chủ nhân đến đây tôi đã cảm thấy này này quen thuộc. Nó gửi cho tôi nhiều ký ức ngày xưa thời mà gia đình là một thương nhân giàu có bậc nhất khu này của nhiều năm về trước. Ta, ta. Thà... Bà ấy im lặng không nói, nhưng nói là mấy bà gây ra quá nhiều cho đến bây giờ là bao nhiêu cũng không nhớ nổi. Bà ấy đứng chết lặng nhìn du phong, tự nhủ trong thâm tâm, tại sao nó lại giống như là từ thạch khang, con trai của bà đến như vậy, từ nét màn ánh mắt tướng đi. Và cả cái bớt đỏ sau tai Giống y chang như là hai giọt nước Mà lắc đầu làm nhảm Không, đây không thể nào là sự thật Sô phòng chắp tay sau hồng Quay mặt nhìn ông lão rồi thỉnh cầu Lão tiền sinh, Ông giúp tôi một việc cuối cùng được không? Được ta sẽ giúp Nếu như đó là việc hướng thiện Ông có thể gọi một vòng đã chết từ lâu không Cô ấy còn nằm dưới giếng Tôi muốn nghe cuối kể về tất cả Còn lão phu nhân Tuy em bà ấy đã quên những việc xấu xa mình đã làm. Ông lão nhận lời tất cả đi đến trước miệng giếng thì dừng lại. Ông lão lập đàn ngồi xuống cúng vong gọi lên. Một lúc sau một lần gió lạnh thổi lên từ miệng giếng theo sau là hình bóng lờ mờ của Uyên Nhi. Thế hòa căng chiếc dù cản ánh nắng giúp Uyên Nhi hiện thân lên nói chuyện. Vừa lên gọi giếng cô ấy đất quỷ dạp xuống. Văn xin ông lão giúp mình sớm siêu thoát khỏi đáy giếng lạnh lẽo dưới kia và bốc cốt của mình chôn tử tế Ông lão đồng ý và nói dù phòng chỉ có 15 phút để nói chuyện đều tra ra rõ đầu đuôi chân tướng của sự việc sư phòng quanh nhìn Uyên Nhi quỷ mòm dưới đất rồi hỏi Nói đi Năm xưa nhà họ Thái và nhà họ Từ đã có thâm thù đại hận gì khi lão phu nhân phải ra tay sát hại hơn 13 mạng người trong Thái gia chúng ta Thiêu giả Cậu muốn biết thật sao Chỉ sợ khi nghe xong cậu đau lòng Và trách ông bà chủ Giấu cậu Xuân Phong tở ngắt ra buồn hơi chậm rầm Cho dù là như vậy ta vẫn muốn nghe Ta rất nhớ họ Nhớ trong từng giây phút Ta không gặp họ cũng vì muốn báo thù. Cậu mau nói ra sự thật đi uyên Nhi nhìn lão phu nhân Giận dữ bắt đầu kể lại Cái đêm định mệnh của ngày hôm ấy Năm đó Nhà thiếu gia rất giàu có Lão gia và phu nhân luôn phát gạo cứu giúp người nghèo. Họ ăn nờ hiền lành như vậy. Nhưng ông trời mãi chẳng cho phu nhân và lão gia buồn muộn con. Cho tới hai năm sau đột nhiên phu nhân hay thèm ngủ. Ăn uống người thiếp mùi gì cũng buồn nôn. Lão gia sợ phu nhân bệnh cho nên mời thái y về bắt mạch. Khám xong ông ấy quay qua mỉm cười chúc mừng lão gia. Báo phu nhân đã mang thai hơn ba tháng. Khoài phải nói là phu nhân và lão gia mừng bến nhường nào. Tháng nào, ngày dằm nào, mùng một, hai người cũng mở cửa phát gạo cho người nghèo, với mong muốn tích đức cho đứa con mà phu nhân đang mang trong bụng. Một hôm trong lúc đang phát gạo, có một người phụ nữ rách dưới đến xin việc. Nhìn cái bụng lùm lùm của cô ấy cũng bằng phu nhân đang mang. Sau khi hỏi rõ thì mới biết cô ấy và phu nhân cùng mang thai cùng tháng. Thường cô ấy chồng chết một mình không đời nương tựa. Mà cả lão gia và phu nhân đều đồng ý cho cô ta ở lại. Rồi ngày sinh cũng đến. Phu tình cả phu nhân và cô ấy lại đau bồn muốn sinh cùng một ngày. Lão gia đã mời tới hai bà đỡ. Hai người nằm hai phòng khác nhau. Cô ấy sau khi sinh đứa con thứ nhất do kiệt sức mà ngất đi. Còn lại một đứa bé trong bụng. Bà đỡ đang dạy cửa mình lôi đứa bé ra vì sợ nó chết ngạt. Chỉ tội cho phu nhân và lão gia. Trông mong mỏi mãi để được ấm con và lòng, thì chẳng may đứa bé do phụ nhân sinh ra đã chết. Nó không khóc, dù bà đỡ làm cách nào đứa bé cũng không khóc. người nó tiêm tái rồi nổi hoa dâm. Bà đỡ đành bọc đứa bé lại bế nó ra báo với lão già rằng, thiếu già đã chết sau sinh. Lão già ôm thiếu gia và lòng khóc nghẹn, chỉ đến khi phụ nhân đòi nhìn mặt con, lão già mới gạt nước mắt đưa thiếu già tới cho tôi bảo tôi đem đi lo hậu sự. Sau đó lão già đi sang phòng của cô gái kia, bồng một đứa qua cho phụ nhân và nói là đứa con do chính phụ nhân sinh ra. Ngay đến đây cả lão, phu nhân và Du Phong đều rơi lệ, họ không ngờ tình cảnh lại trái ngang như vậy, Uyên Nhi kể tiếp. Để che giấu việc làm của mình, lão già ra sức đối xử tốt với hai mẹ con cô gái đó. Lão già cũng sống trong dây dứt cho đến tận khi mình bị người ta sát hại chuyện này năm đó chỉ có 5 người biết, Lão Gia, tôi hay bà Đỡ và Tôn Ninh. Lão Gia đã ra lệnh không ai được cho phu nhân và cô ấy biết. Mọi chuyện đang im đẹp thì nhiều năm sau, bốn một ngày người đàn bà đó nổi lòng tham, câu ghét người ngoài hãm hại cả nhà Lão Gia để chiếm tài sản. Xin người xong họ còn vô vết sạch, xác tôi bị đẩy xuống giếng cho đến tận bây giờ. Lão phu nhân, những điều tôi kể có đúng không? Sau một thời gian lão phụ nhân đem cái ước nhà đến mảnh đất này Bỏ tiền mua chỗ quan phổ đồi đen thành trắng Muốn chiếm đoạt mảnh đất để ăn cơ lạc nghiệp Năm đó lão già đánh cắp một đức con của bà là do lão xa sai Thế nhưng mà người lễ oán báo ân lại chính là bà Bà đã nhấn tầm giết chết những ân nhân cứu giúp mình lúc hoạn nạn Tôi nói không sai chứ Lão phụ nhân nhìn du phong lắp bắp Con, con là con trai của ta thế gian năm đó ta mang song thai mà không biết, còn chính là đứa con thứ hai của mẹ con ơi. Dù phòng đứng im lặng, nước mắt lã chả rơi. Anh đã hiểu vì sao trước đây uyên nhi lại kêu mình đừng đập với quá khứ. Thì ra người cha anh hết mực kính trọng và người mẹ anh hết mực yêu thương lại không phải là cha mẹ ruột của mình. Nhưng mà điều đó thì có sao? Anh vẫn được họ yêu thương chăm sóc, vẫn được yêu mến như con đẻ chỉ trách ông trời quá nhẫn tâm để mỗi con người vật tận cùng của ngỗi đau và sự tham lam ích kỷ. Sơ phòng gần nước mắt, hất cánh tay yếu ớt của lão phù nhân. Bà không phải mẹ tôi, mẹ tôi năm đó đã chết. Nếu bà sinh ra tôi cho tôi một mạng sống, nhưng bà này gây ra nghiệp và tôi là người gánh nghiệp thay mà. Kiếp này xem như chúng ta không ai nợ ai. Tôi đồng ý buông bỏ, tôi không thể giết bà vì bà đã sinh ra tôi. Tôi cũng không tiền hận cha mẹ. Bởi vì họ đã bị bà giết Tôi biết ngày tháng sau này Bà sẽ ôm tội lỗi của mình Mà sống chẳng vui vẻ gì Nó còn đau khổ hơn cả cây chết Tôi có một tâm nguyện cuối cùng mong bà giúp Lão phụ nhân run dậy gật đầu Con nói đi Mẹ sẽ làm vì con Hãy chăm sóc đối xử tốt với người yêu tôi Cô ấy là một cô gái tốt Con hiếu đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc Lâm Hạ đi đến trước mặt du phòng Đưa mắt ngấn lệ Dù phòng anh định bỏ em đi thật sao Anh đã hứa gì với em Sao bây giờ anh lại thất hứa Chủ nhân Xin lỗi đã làm cô yêu tôi Nhưng chúng ta ẩm dừng cách biệt không thể nào đến được với nhau Tôi tin từ khải thiếu gian là một người tốt Đáng được cho cô đường tựa sau này Hãy xem mối tình của chúng ta là nghiệt duyên Mãi mãi không thể sống bên nhau quãng đời còn lại Không Hãy cho em đi theo anh Sơ phòng quay đi ngắm nhìn đôi mắt ngẫm nghĩ mà nước mắt vẫn cứ lăn dài. Một lúc sau anh quay lại gõ nhẹ một cái vào gáy của Lâm Hạ. Cô ngất đi trong tức khắc trong vòng tay của anh. Sơ Phong bổng cô bé lên phòng, trên giường kéo chăn đắp cho cô. Anh đưa tay lòng những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp thị thầm. Lâm Hạ ta xin lỗi. Lẽ ra ta không nên gieo cho em tình yêu và sự tiếc nối. Nhưng ta không làm được. Trái tim ta đắt thượng về em. Ngày tháng sau này dù không có ta bên cạnh, mong em luôn sống hạnh phúc bình từ Khải. Nơi xong anh đặt nụ hôn lên trán cô từ biệt. Lúc đi ra đến cửa anh ngoảnh lại nói lời cuối. Dù thân xác ta không ở bên cạnh em, nhưng trái tim của ta hóa bất tử, chỉ mãi yêu mình em lâm hạ. Tạm biệt người anh yêu. Dù phòng quay đi anh dặn lòng không được quay đầu lại, tim anh đau nhói. Trước khi nào anh thấy tim của mình bóc chặt như vậy Anh không thể mượn thân sắc từ khai nhờ ông lão hồi sinh Nó là cháu anh, là đứa cháu của người anh trai duy nhất Anh bước đến bên ông lão nói với ông ấy Tôi sẽ dùng quả tim của mình để hiến cho cậu ấy Nó thành ra như vậy cũng vì tôi mở ra Ông hãy giúp nó tỉnh lại Đây là thành cầu cuối cùng trước khi tôi tàn biến Ông lão liền ngạc nhìn hỏi Cậu biết dùng tim của mình cứu người cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội đi đầu thai sao. Linh hồn cậu tan biến cậu cũng cam tấm. Tôi đã nghĩ rồi, nếu không dùng tim này cứu sống cậu ấy, tôi và Lâm Hạ cũng không ở bên nhau. Đó là điều đau khổ hơn cái chết. Tôi nguyện chết một lần nữa, nhưng ít ra từ khai mang trái tim tôi yêu thương cuối suốt đời tôi bằng lầm. Ông lão thở dài chỉ có ông, chỉ có lão phu nhân đau khổ đến chết đi sống lại. Bà ấy chạy lại ôm Du Phong Nói những lời xin lỗi từ đáy lầm Du Phong đẩy bà ấy ra Đi đến bên cạnh quan tài Từ Khải một lúc Anh nói với Từ Khải Hãy yêu thương cô ấy Như tôi đã từng yêu Từ Khải thiếu ra Xét lời thì Lưu Phong vẫn công Đưa tay môi quả tim của mình dùng công lực nhét nó vào miệng của Từ Khải Làm xong anh quay lại Đưa tay đến ôm ngực Mặt của anh bắt đầu xuất hiện Những vết hoàn ố từ thi Miệng ổng ra một bãi máu nhìn ông lão mệt nhọc nói. Lão tiền sinh tất cả lại nhờ vào ông. Cảm ơn ông rất nhiều. Thái du Phong tôi xin đi trước. Được, cậu yên tâm bà đi. Tôi sẽ hoàn thành ước nguyện cuối cùng của cậu. Nói xong bóng dáng của du Phong mở dần. Nhưng vết hoàn ố nhanh chóng lan ra khắp cơ thể của cậu ấy. Cuối cùng một làn khói đen bay đi mất. Bên nhi quỳ xuống lấy ban lại làm nhằm trong miệng. du Phong thiếu gia Cậu đi thông thả, cô rầm xuống đất rồi khóc nghẹn, lá phụ nhân ôm ngực ngất đi. bà Huệ Lan nháy à hòa diều bẫy về phòng bằng đưa mắt gian rà. Âu Lão đi tới đường hai ngón tay lên chán của Từ Khải miệng điểm chú, vẽ lên chữ bùa lên đó rồi một lúc sau Từ Khải tỉnh dậy, anh ngơ ngác lắc đầu qua lại, vặn vẹo xương khớp kêu rắc rắc, nhìn bà Huệ Lan rồi hỏi: tôi đã ngủ bao lâu rồi? Bà Huệ Lan giật mình không ngờ Từ Khải Sau khi ăn tim quỷ tỉnh dậy Bà ấy lý nhí trong miệng Từ Khải còn sống lại thật sao Từ Khải nhảy phốc ra ngoài Nhìn bà ấy rồi nói Tôi còn biết cả những việc dơ bẩn Bà làm nữa Và cả những việc bà gây ra cho Từ ra Niềm tình bà bao năm hết lòng Với Từ ra Nên tôi không kiện bà Cho bà một con đường sống Đi đi Bà đến đây như thế nào thì gian đi như vậy nhớ đem theo gái tình nhân của bà đi cùng nhà họ từ không chứa nổi hai người bà ấy năn nỉ từ khải mà anh không mềm lòng quyết đuổi bà ấy ra khỏi từ xa huệ lan dụ uất đức trong lòng nhưng sợ từ khải làm lớn cho nên đành im lặng ra đi a hòa cũng đi theo bà ấy âu lão từ biệt từ khải ngay thầy tròn lại lên đường viên hành ba ngày sau tiểu thư cô dậy ăn sáng đi Thiếu gia đang chờ cô dưới nhà. Lâm hòa ủy hoài ngồi dậy đưa tay xoa sau gáy như cô ai vừa đánh cô nói vọng ra. Ra đây ra đây. Vừa xuống đến nhà anh, Lâm hải trốn mắt khi nhìn thấy cha mình và thục anh tới thăm. Cô giao họ mừng sướng như một đứa trẻ. Từ khải đứng xa nhìn Lâm Hạ mỉm cười. Lâm Hạ, em quên tất cả những việc trước đây cũng tốt. Dù anh là du phong ngay từ khải thì vẫn chỉ yêu một mình em. Qua câu chuyện tục anh kể Lâm Hạ biết lệ sương sau khi lấy Hoác Thiên chẳng hạnh phúc gì. Anh ta là một kẻ lưu lỏng không lo làm ăn. Nên công việc cũng đi xuống trầm chầm, chầm. Họ hay gây gỗ cãi vã. Nhiều khi cô ta về ôm mẹ mình khóc nức. Bà Doãn Thị thương con nhưng chẳng biết làm gì. Chỉ đứng nhìn con bị hoắc Thiên dày vò từng ngày đau xuất tận tâm can. Từ khai đi tới nói với Lâm Hạ. Vợ yêu... Em nghĩ sao nếu anh đón cha đến đây sớm Nhà chúng ta rộng rãi không lẽ không có một chỗ cho cha ở Ông Lâm điện xua tay không cần đâu Cha tới thăm Lâm Hạ vài hôm ta về Ở đó ta còn có công việc Không cha cứ ở lại đi Nhìn vợ con chứ cha đến héo úa từ gài còn cúng đầu nằm Họ nhìn nhau cười Nghe đâu sau hôm đó ông Lâm đến đây ở với con gái Lá phụ nhân thấy mấy tháng sau bệnh tật đau ốm không thể qua khỏi cũng chết. Để lại toàn bộ cơ ngươi cho vợ chồng tự khải Lâm Hạ với lời dặn. Mỗi tháng mở cửa phát gạo cứu người nghèo, đều mà khi sống và chưa làm được. Ba tháng sau, tự khải nắm tay của Lâm Hạ đi dạo trong vườn anh hỏi Lâm Hạ. Lâm tiểu thư, em yêu ai? Lâm Hạ chừng mắt, em yêu người đàn ông đứng trước mặt mình, thật khấm. Cô nhuận miệng cười đặt nụ hôn lên chắn Từ Khải gật đầu. Cho dù anh là ai, quá khứ hay hiện tại em vẫn yêu anh. Từ Khải vòng ra sau lưng, ôm cô vào trong lòng hôn lên mái tóc. Nhìn xa xăm manh mỉm cười, anh xếp trần cô vào trong lòng như sợ mất. Lâm hạ đẩy Từ Khải ra nói. Từ Khải, anh không biết mình sắp làm cha rồi sao? Đừng ôm em chặt vậy chứ. Dì cơ em có thai? Vâng